thân mến và các bạn nghe tiếp chuyện ma kinh dị oan nghiệt chuyện được thể hiện qua dòng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương phần 7 bọn họ gồm có bốn người trong một chuyến đi săn nai cuối tuần một trong những người đó là người Pháp từng có thời gian mấy năm làm tại đồn điền cao su đất đỏ cho nên khá quen thuộc vùng này Michel là tên của anh ta là người năng động Hướng dẫn các bạn còn lại rất tỉ mỉ. Vùng này có cả hổ, nhưng ít khi xuất hiện ban ngày. Đáng ngại nhất là lợn lòi. Một người Ấn Độ Lai tên là Tầm Bi cười bảo Anh quên nhắc đấy, còn có thứ đáng sợ hơn ở đây. Nghe nói đó là những con ma rừng, ma só gì đó. Một người nữa thì hơi bị trột dạ bảo nghe nói còn có cả ma tranh, ma lai ghê khiếp hơn cả ma cà rồng bên trời tây kìa theo tôi mình nên bỏ chuyến đi săn này đi đi thẳng lên đà lạt chơi còn thú hơn kia cả bọn cười vang chế nhạo thằng cha mạnh mà chẳng mạnh chút nào mới nghe nói đến ma là đã, đã xém trong quần rồi họ tuy cười nói có vẻ hăng như vậy nhưng khi vào đến rừng rồi họ mất luôn cái vẻ hứng thú khi mà anh chàng người thượng dẫn đường cảnh báo rằng có ma thật đó mấy ông ơi ở đây vừa xảy ra chuyện một tay xếp đồn điền bị ma làm cho phát điên phát cuồng đang nằm ở bệnh viện Sài Gòn đó và anh ta thuật lại câu chuyện của Béc vừa nghe nói tới cái tên Béc tức thì Michel kêu lên đó chính là con quỷ râu xanh từng làm việc với tôi mà câu chuyện lại xoay quanh những gì về Béc đã làm cho mọi người quên đi mỏi chân và trời gần đứng bóng hoặc tới phía đầu nguồn dòng suối michel hỏi giờ này mới tới đây thì liệu xế chiều chúng ta có vào tới chân núi kia hay không yblen người dẫn đường thì quả quyết dư sức luôn ngoại trừ còn ngoại trừ cái gì nữa đây anh ta chỉ lên phía chân trời nói ngoại trừ cái đám mây đen kia đừng đổ xuống bất thường là được tỏ ra Rất là dành về thiên văn Anh chàng tầm bi bảo Mây mà như vậy Thì đến tối cũng chưa mưa đâu Đừng lo Nhưng iblen lắc đầu Ông trời của núi rừng thì khó nói lắm Nhiều khi không chuyển chút nào Mà cũng mưa xối xả Thôi cứ nghỉ chân ăn trưa đi Xong ta đi tiếp Thế là họ bày thức ăn nguội ra Và ăn một cách rất ngon lành Vì bụng đang đói ăn xong nhìn đồng hồ tay michel ra lệnh bây giờ đã mười hai rưỡi rồi chúng ta đi ngay đi cho kịp đến trại của người bạn tôi ở chân núi phía kia đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đó và đi săn đêm đây là cái thú mà trên đời này không có thú nào bằng cả bọn họ chưa kịp cuốn gói thì sớm chớp đã liên hồi. mây đen răng kín mít cả rừng Kim đen lắc đầu ngao ngán đã nói rồi trời ở đây là như vậy đó Cơn mưa này sẽ không nhỏ đâu nha. Mọi người che vội tấm bạt lên một gốc cây và rút vào đó tạm trú. Michel thì lầu bầu. Kiểu này, làm sao tới đó cho kịp trời tối đây? Và Iblen cũng phụ họa theo. Mưa này, nước trên thác đổ xuống mạnh lắm, không qua nổi đâu. Phải chờ lâu lắm đó. Thế là vượt ngoài dự kiến của họ, cơn mưa đột ngột. nhưng kéo dài ngót hai giờ liền. Khi mưa bắt đầu ngớt hạt, thì đồng hồ đeo tay của họ đã chỉ sang số ba. Michel vội dục ngay. Ta đi đi, đi cho nhanh nào. Nhưng iblen lại xua tay. Không đi ngay được đâu. Ngay phía trước cách chúng ta vài trăm bước chân là đầu nguồn suối, nước chảy xiết, sẵn sàng cuốn trôi bất cứ vật gì đấy. Nhưng Michel đã hạ lệnh. Thì đi vòng sang hướng khác chứ Nhưng anh này lắc đầu Phải vòng tới nửa đêm mới qua được Bởi bên đó là một con sông lớn hơn Dưới đó thì đầy cá sấu Nghe vậy Mấy người kia thất vọng thở dài Michel than thở Không lẽ Đêm nay ngủ ở đây sao Với kinh nghiệm sinh ra lớn lên ở rừng núi Yblen gật đầu ngay Đành vậy thôi cũng may mà đây là gò cao chứ không nước cũng cuốn chúng ta đi mất tăm rồi trời dần tối cuối cùng chẳng có cách nào hơn mi sen đành bảo với mọi người mắc lều và võng lên ta ngủ tạm đây thôi y đùa nói ở đây không chừng săn nai còn nhiều hơn trên núi kia thế là cuộc hạ trại bất đắc dĩ cuối cùng cũng tạm ổn mấy anh chàng nhát gan thì giúp chung vào một lều Michel ở lều riêng Yblen mắc võng giữa hai thân cây rồi nằm vắt vẻo ngay trên đó chẳng cần lều bạt gì Michel dặn mọi người cứ ngủ một giấc khi nào có trăng lên thì tôi sẽ gọi chúng ta làm cuộc đi săn đêm ở đây vậy có lẽ do trời mới mưa và mát do mệt nên chỉ lát sau thôi mọi người đã ngủ say ngoại trừ Yblen chính cái âm thanh kỳ lạ mà anh ta nghe vọng lại từ xa đã làm cho Iblen chằn chọc mãi. hồi lâu anh ta lẩm bẩm nói: không lẽ, không lẽ lại là nó sao? nó ở đây là ai? thì lúc đó Michel cũng đã phát hiện ra. anh ta bước đến bên Iblen hỏi khẽ: còn gì kêu vậy? hổ chăng? nhưng Iblen lắc đầu. Hổ không kêu the thế như tiếng rên khóc vậy đâu. Vậy là con gì? Giọng Yblen nghe sắc lạnh. Không phải con gì, mà là người. Người ư? Ai vậy chứ? Là ma. Michel không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Anh ta cười khẩy, dọa mấy cái thằng kia, chứ dọa tao sao được. Nhưng Yblen đã nghiêm giọng. Tôi nói thiệt đó. Tin hay không là tùy ông. Đêm nay ta không may rồi. Bây giờ tùy theo con đó có tới đây không mà thôi. Nhưng Michel giọng vẫn tự tin nói. Hãy gọi mấy người kia dậy đi. Ta đi săn luôn. Nghe thế Yblen vội ngăn lại. Tôi nói thiệt mà. Ông đi giờ này là gặp nguy đó. Nó sẽ... Michel gắt lên. Nó làm gì tao? giọng im có vẻ run hơn ông không sợ nhưng mà tôi tôi sợ lắm cả làng của tôi ở dưới hạ nguồn suối này nay bị con ma lai này mà phải đốt nương rẫy chuyển đi hết chỗ này sang chỗ khác mà nó nó sẽ michel vẫn quát nạt con ma lai gì của mày nói á nó sẽ ăn phân của tao là cùng thôi đừng hù dọa tao nữa dậy đi săn đi tụi bay Mọi người bây giờ mới giật mình chui ngay ra khỏi lều. vừa nghe câu chuyện họ đã hốt hoảng thật sự Đừng đi săn nữa Misen à ta chờ sáng ra rồi rời khỏi đây ngay đi Iblen với vẻ mặt nghiêm trọng sợ hãi Những con ma lai sẽ đi ăn phân của các ông thải ra hồi đêm và như vậy là ruột các ông sẽ bị rút ra cho bằng hết Các ông không nghe chuyện ma lai rút ruột sao Trong lúc Misen còn không tin Nhưng mấy người kia thì hoàn toàn tin lời Iblen nói. Anh chàng tầm bi hoảng hốt chạy ra gốc cây gần đó. Vài người nữa cũng chạy theo. Michel chẳng biết họ làm gì. Lát sau khi trở lại thì họ thở phào nói. May mà đúng phân đi lúc đầu hôm vẫn còn đó. Để mình kịp đào đất chôn đi. Bỗng một tiếng khóc ghê rợn vọng lại rất gần. làm vài người giật bắn người lên, ôm chầm lấy nhau. Iblen bảo: "Chính là nó đấy. Con ma chết trôi ở dòng suối trôi về bản của tôi, chính nó đấy." Ba người kia kéo theo Iblen vào lều để mặc cho Misen đứng lại bên ngoài. Anh chàng nhát gan nhất vừa run lẩy bẩy vừa van xin: "Anh Iblen, hãy kể cho tụi tôi nghe chuyện con ma lai đó đi. Nó có tới đây không?" chậm ngâm một lúc, Imlen mới kể. Cách đây hơn hai năm rồi, một hôm dân bản tôi ra suối lấy nước, thì bắt gặp một xác người chết trôi, tay chân bị trói gô lại. Đó là một cô gái người dân tộc. Dân làng tới vớt xác lên địch đem chôn, thì già làng ngăn lại, nói rằng những cô gái chết oan chết hiểu như vậy, không thể đem chôn trong bản, chừng nào tốt chừng nấy. do vậy xác cô gái đó được mai táng ở phía sâu trong rừng phía bên kia kìa xác chôn được hai ngày thì có người đi rừng phát hiện mộ đã bị đào xới tung lên cái xác bị xé vụn ra ruột gan mất hết thế là cả bạn tôi sợ hãi tột cùng họ kháo nhau rằng đó là điềm chẳng lành đâu xác cô gái đã bị ma lai ma chành rút chuột ăn rồi thì thể nào cô ấy cũng về báo oán mà thôi Dừng lại như để nén sự sợ hãi Im Len mới kể tiếp Quả nhiên thì dân làng tôi liên tiếp có bốn năm người chết đúng lúc đi rừng, Ruột gan bị móc sạch Mà chẳng biết nguyên do từ đâu Từ đó thì cả bạn phải tản đi những nơi thật xa Vậy mà mãi đến hôm nay vẫn còn sợ bị báo ứng đó Anh chàng nhát như cấy Không còn đủ sức nghe tiếp câu chuyện Anh ta đã ngất xỉu từ lúc nào rồi Iblen và mọi người Xúm lại đánh gió cho Xoa dầu cho để cứu chữa Khi anh ta tỉnh lại Thì cứ luôn mồm kêu gào Phải nhổ lều đi về ngay Nhưng thật lạ Khi mọi người chui ra khỏi lều Thì không còn thấy My đâu cả Chiếc đèn pin và cây súng săn cái vật phòng thân của My Vẫn còn rơi lại Ngay chỗ anh ta đứng bàn nãy Thấy vậy, Iblen hốt hoảng kêu to: "Thôi chết, không xong rồi." Và một giọng cười ma quái ở cách đó không xa. Cuộc tìm kiếm diễn ra gần hết cả đêm mà chẳng hề có kết quả. Sáng sớm ra, khi mọi người đã mệt mỏi chán nản thì bỗng có một ông già làng xuất hiện ở phía cuối bìa rừng tre. Ông cụ vừa bước đi vừa khua chiêng và đọc A gì đó rất là khó nghe. Iblen và nhóm người đi tìm kiếm chạy vội tới đó không hề thấy dấu vết gì của michel mà chỉ thấy xác một con chồn đang nằm chết máu me be bét đặc biệt là phần bụng của nó vỡ toang ra chống hoác Iblen nhìn cảnh tượng đó chép miệng chính là con ma đó rồi nó hành động như vậy với cả người và cả với loài vật nữa rất lo lắng cho mạng sống của michel cho nên quên cả mệt nhọc bọn họ lại chia nhau đi lùng sục khắp mọi nơi tìm kiếm ở ba nơi nữa họ lại gặp ba con vật khác mà cái chết cũng đều giống hệt như nhau trong lúc quá tuyệt vọng thì họ gặp lại già làng kia lần này ông cụ cầm trên tay không phải là cái chiêng mà là một bộ xương khô còn cả sọ của một con khỉ độc ai hỏi gì cụ cũng không nói mà chỉ chỉ tay vào bộ xương rồi lặng lặng bỏ đi. chẳng ai hiểu ý cụ muốn nói gì cả. chỉ có Imlen sau mấy giây suy nghĩ anh ta kéo mọi người đi và nói ta vượt qua cánh rừng bên kia ngay. và anh ta giải thích thêm rằng già làng muốn ám chỉ đến khu rừng sọ khỉ nơi dân bản tôi chôn xác cô gái chết trôi và sau đó trở thành ma lai. nghe vậy nhiều người tỏ ý sợ muốn lùi bước khi nghe nói tới chỗ chôn ma lai. Tuy nhiên thì Iblen đã động viên họ Mà Lai không xuất hiện ban ngày đâu Cho nên ta không sợ Theo chỉ dẫn của già làng Thì có thể mi đang ở đó Quãng đường đi khá xa Cho nên mọi người tới đó Thì mặt trời lên khá cao rồi Iblen tìm ngay được ngôi mộ đất chôn Được mấy năm Khi mọi người còn đứng ở xa Không dám lại gần Thì Iblen thấy có gì đó khác lạ lắm Anh bước lại và kêu lên khi thấy có một đầu người ló ra từ mộ đất. Mọi người tới đây tiếc tôi với Mycen ở đây này. Khi mấy người cố sức cùng với Iblen bới đất kéo được Mycen ra, thì anh ta đã chết rồi. Xem xét khắp thân thể, chẳng phát hiện được vết thương tích gì. Một người trong nhóm vốn là bác sĩ đã tạm kết luận rằng Mycen chết là do Quá sợ hãi. Riêng dân trong bản thì quả quyết rằng anh ta đã chết dưới bàn tay của ma rừng đó mà cũng đáng đời đã gây ra bao tội ác thì giờ đây phải trả thôi. Nhưng một người khác sau khi nhìn rõ mặt My đã thốt lên thằng này đâu phải là Béc Na. Thì ra là có thể My bị chết là do bị lầm tưởng hắn là tay cuồng dâm đại ác Béc từng ở đồn điền Vậy thì ai đã ra tay đây? Iblen kêu lên khẽ cái tên mà suốt đêm qua đến giờ anh ta mới nhớ lại Crerlin Thưa các bạn Vậy là không chỉ sao Lee và Crerlin cũng ôm mối hận thù với Béc Có thực sự là hồn ma của cô đã gây ra cái chết của Michel không? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.